Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3.657 chuẩn bị sung túc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên thò tay tiếp nhận có chút quý đầu xuống đem thần thức thả ra. Không ngoài sở liệu bên trong tiền hàng không phải chuyện đùa đây. Cũng là trong dữ liệu độ kiếp kỳ lão quái vật đã là trong tu tiên. Giới cấp cao nhất tồn tại mà kể thực lực như thế nào thân ra đều. Nhất định rất phong phú. Mặc dù không có đem hai người lai lịch biết rõ ràng, nhưng kết quả. Như vậy, bất luận từ góc độ nào cũng đều xem như miễn cưỡng có thể. Đã tiếp nhận. Tiểu điệp khổ cực. Lâm Huyên làm gì nói như vậy, chính là việc nhỏ mà thôi, huống chi. Cũng là tiểu muội phải làm mà. Tiểu điệp khoát tay áo, không dùng là ngang ngược tốt rồi, không có. Có chuyện gì ta trước hồi dây lát đồng thiên đồ. Ừ. Lâm Hiên gật gật đầu. Tiểu điệp thân hình ló lên. Đã trở lại bước kia phong cách cổ xưa họ chục bên trong. Sự tình đến tận đây. Coi như là có một kết thúc. Nhưng mà Lâm Hiên. Lại lấy tay phủ ngạch. Khuôn mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Xem ra kế tiếp hành động. Muốn cẩn thận một chút rồi. Nếu là không có đoán sai. Này gã đại hán đầu chọc cùng tóc trắng bà. Lão chỉ là đầy tứ, Lâm Hiên tuy nhiên không phải nhát gan sợ phiền. Phức tu tiên giả, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một. Chuyện nguyên tắc cũng không muốn cùng ẩm núp trong bóng tối thế lực. Thần bí xung đột. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nơi đây không nên ở lâu, Lâm. Hiên phất tay thả ra một con thuyền linh thuyền thân hình ló lên. Đi vào trong khoang thuyền. Một chút sấm chân, pháp lực mạnh mẽ rót vào. Sau đó vù vù âm thanh nổi lên, một đoàn linh quang đem linh thuyền. Toàn bộ bao khỏa, nhanh như điện trước, hướng về xa xa kích mão bắn. Đi rồi. Cùng lúc đó, tại cách này nhìn vạn giảm bên ngoài mố trong một gian. Mật thất, có hai người núp trong bóng tối, đang thần bí hề hề trò. Chuyện với nhau cái gì? Đại ca, gần đây chúng ta thế nhưng mà có đại thu hoạch diệt sát không ít đẳng cấp cao tu tiên giả tích góp từng tí một rồi tiêm số. Lượng tiền hàng nhất thanh lạnh thanh âm của tràn đầy vui mừng mà nói, "Hừ, ánh mắt tiễn cận ra hỏa, điểm ấy tiền hàng tính là cái gì? Bàn Đào hội lập tức liền muốn triệu khai, cùng chúng ta muốn muốn mưu. Mô bảo vật so sánh với điểm ấy tiền hàng xa xa chưa đủ một thanh âm, khác truyền vào trong lỗ tai, tiếng nói muốn thô ác một ít, ầm ầm Lộ ra vài phần khinh thường ý Nhiều như vậy tiền hàng như trước chưa đủ Món đồ kia thực đắt đến Như thế không hợp thói thường Thanh âm đầu tiên có chút không tin Nói Hừ, ngươi biết cái gì Bàn đào hội thượng tam giới cường giả tụ tập Món bảo vật này đối với những cái Kia đứng đầu tồn tại đều là Rất có lực hấp dẫn Mà những lão quái vật kia Không khỏi là sống Mấy trăm vạn năm đích nhân vật Phú khả địch quốc, ngươi cho rằng Điểm ấy tiền hàng có thể ổn thao thắng khoán rồi hả? Thứ hai thanh Âm nhàn nhạt nói Lời còn chưa dứt, chút nào dấu hiệu cũng không Một áng lửa bay vào Được rồi, là bùa chuyện âm Này thứ hai chủ nhân của thanh âm cảm thấy kinh ngạc Nhưng vẫn là Đưa nó chiếm lấy trong Có chút đem thần thức rót vào Rất nhanh sẽ nổi trận lôi đình đi lên Đáng giận của ta phụ tá đắc lực rõ ràng vẫn lạc mất. Cái gì, ngươi nói hai người kia, này thực lực của hai người, mặc Dù so sánh lại chúng ta hơi yếu, nhưng cũng là độ kiếp trung kỳ tu. Tiên giả, liên thủ, làm sao có thể đơn giản vẫn lạc, liền nguyên. Anh đều chưa từng chạy ra, chẳng lẽ xuất thủ đúng là cường giả lính. Vực thanh âm đầu tiên kinh hãi mà nói. Có phải hay không cường giả lính vực ta không hiểu được. Nhưng bản, tôn tuyệt sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn đấy, thù này ta không phải. Báo không thể. Thứ hai thanh âm hung tở nói, mãu trong thanh âm tràn đầy oán độc Đây hết thảy lâm hiên cũng không rõ ràng lắm, lúc này hắn vẫn ở chỗ. Cú vũ đồng dưới các nơi du lịch, đồng thời đi phường thì hối đoái thiên văn sổ tự tinh thạch bất quá. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lúc này đây hối đoái tinh thạch, Lâm Hiên đã có thể dài hơn rồi tưởng. Tượng, hắn mỗi đến trên đất tiến vào phường thì đều thi triển thuật dịch. Dung có khi biến thành lão già mập lùn, có khi biến thành hào phóng. Đại Hán có khi ra vẻ tăng lữ, có khi giả trang thành ẩm sĩ. Tóm lại, mỗi một lần xuất hiện ở người trước hình tượng đều là hoàn. Toàn bất đồng mà từ đó tự nhiên tốt nhất làm ra yểm hộ hiệu quả không làm cho người chú mục. Này thế lực thần bí mặc dù đối với Lâm Hiên hận thấu xương nhưng loại tình huống này muốn đưa hắn tìm được quả thực so mò kim đáy. Biển còn khó hơn. Chớ đừng nói chi là Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên. Giả phá toái hư không căn bản là không tính là cái gì. Muốn đi ma giới hoạt như âm ti địa phủ, có lẽ hơi chút có một chút. Như vậy độ khó, nhưng chỉ là tại linh giới tất cả tiểu giới mặt đúng. Lúc xuyên qua các thì cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Rõ ràng biết mình đã đã rơi vào người có lòng trong mắt, lâm hiên hối. Đoái cực phẩm tinh thạch đương nhiên cũng sẽ không gần kề cực hạn tại. Vũ đồng giới cái này trên đất. Phụ cận tiểu giới mặt hắn cũng thường thường vào xem hôm nay thứ... Không chỉ có hối đoái tinh thạch dễ dàng rất nhiều tính an. Toàn cũng tăng lên nhất cử lưỡng tiện. Tu tiên không tối nguyệt, ngắn ngủn trăm năm thoáng một cách đã qua. cái này trăm năm qua, Lâm Hiên không có gặp phải cái gì lớn phiền. Toái, lại cũng không có tìm kiếm được tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Bất luận vật mình cần, vẫn là tiểu điệp đối mặt bình cảnh đều không. Thể đột phá. Bất quá cái này nguyên vốn cũng là trong dữ liệu đấy, cho nên hay. Người cũng không có vì vậy, liền nghệ hoài cái gì. Bất kể như thế nào, hối đoái tinh thạch mục đích thuận lợi đã đạt, thành. Trải qua cái này gần trăm năm vất vả, lâm hiên tại linh giới tất cả. Tiểu giới mặt đúng lúc xuyên qua, xuất nhập phường thì số lần càng là khó có thể nhớ rõ. Hắn đem chính mình không cần phải bảo vật, xuất ra đi đấu giá, hối. Đoái thành cực phẩm tinh thạch. Cuối cùng trao đổi rồi bao nhiêu, Lâm Hiên mình cũng có chút đần đổn. U mê tổng số lượng quá nhiều, căn bản là khó có thể tính toán. Nhưng bất kể như thế nào, đã có nhiều như vậy tinh thạch lại để cho. Lâm Hiên đối với sắp triệu khai bàn đào hội cũng nhiều hơn mấy phần. Chờ mong, hoặc như nói mười phần phấn khích như trên đấu giá hội. Thực ra phát hiện mình cần bảo vật, Lâm Hiên cũng có lòng tin, cùng... Những cái kia cấp cao nhất lão quái vật tranh đoạt một phen. Ngoại trừ tinh thạch, lâm hiên còn theo phường thị đổi một ít gì đó. Cái kia chính là thiên văn sổ tự linh phù. Phù lục, tu tiên giả thường dùng nhất thủ đoạn công kích một trong. Nhưng phẩm cấp cao phù lục khó được, cho nên vật ấy đối với độ kiếp. Cấp bậc lão quái vật đã khó có hiệu quả gì, nhưng kiến nhiều cắn. Chết voi, Lâm Hiên hối đoái linh phù số lượng quá nhiều thời khắc. Mấu chốt, không thể nói trước cũng có thể tạo được không tưởng tượng. Được hiệu quả. Tóm lại cách này trăm năm, Lâm Hiên không có uổng phí qua, đã hết hắn. Có khả năng, làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Mà kỳ ngộ luôn thân lãi có chuẩn bị tu tiên giả, lần này bàn đào hội. Có thể không mang cho Lâm Hiên kinh hỉ lại để cho hắn đã được như. Nguyện đâu này? Hiện tại ai cũng không hiểu được, tóm lại tại ở sâu trong nội tâm. Lâm Hiên là phi thường mong đợi. Hôm nay, Lâm Hiên đang tại linh trên thuyền nhắm mắt ngồi xuống đột. Nhiên chút nào dấu hiệu cũng không, một hồi rồng gầm phượng hót. Giống như thanh âm của truyền vào lỗ tai. Ánh mắt của Lâm Hiên mở ra, trên mặt biểu lộ vô kinh vô hiểm, lại thở dài, lấy tay như bên hôm đánh ra. Linh quang ló lên, một bàn tay lớn nhỏ ngọc bội hiện hiện đúng là Bàn đảo hội thiệp mời, mà này rồng gầm phượng hót giống như thanh âm Của, chính là do nó vòng lại Lâm Hiên cũng không do dự, một ngón tay về phía trước điểm ra Ngọc bội lập tức linh quang hành động lớn, một chuyến rõ ràng văn tử Nổi lên một tuần mới đã đến, cầu thoáng một phát phiếu đề cử cảm ơn Mọi người Chưa xong còn tiếp